Huyền xin thân ái kính chào tái Ngộ, quý khán giả và các bạn đang lắng nghe chương trình câu chuyện thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với bài viết của Lê Hữu, chương trình câu chuyện thơ nhạc của chúng ta hôm nay sẽ là nhật trường, tiếng hát của một mùa kỷ niệm. Anh giận chấn đôi hoa tím. Nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao sáng đâu bằng đôi mắt em. Chúng mình cách xa mà gần nhau. Tình yêu đâu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ lá rơi gọi mùa thu về sân uối vẫn không bao giờ không bao giờ ngăn cách đâu em không bao giờ không bao giờ ấn tình Rang een meisje, em xinh ui qua quá maulma. Hoe lang, không bao giờ không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang, cho không Thưa quý vị và các bạn, hầu như mỗi người trong chúng ta đều giữ riêng cho mình những khúc hát những bài nhạc mình yêu thích nhất một bài nhạc cũ đôi lúc không có ý nghĩa gì nhiều lắm đối với người này thế nhưng đối với người khác mỗi lần nghe lại như khơi dậy cả một trời kỷ niệm khi nói về bài nhạc mình yêu thích người ta cũng thường nói về giọng hát gắn liền với bài nhạc ấy không chỉ yêu bài nhạc ấy thôi Có khi người ta còn yêu cả giọng hát ấy nữa Và chỉ muốn được nghe bài ấy với giọng ấy chứ không phải giọng nào khác Vâng thưa quý vị và các bạn Đó là giọng hát nhật trường Nói như Lê Hữu, tiếng hát của một mùa kỷ niệm Qua tiếng hát nhật trường Có những bài hát đã trở thành kỷ niệm khó phai Của một thời để yêu, một thời để nhớ Anh về, anh về với em Rồi mai lại đi, đường xa mang theo bao nhiêu tình ý, viết tên người yêu trên ba lô nặng trĩu, đêm quân hành, rừng chân đồi hoa tím, nhớ xưa đôi mình hẹn nhau, mà sao sáng đâu bằng đôi mắt em. Thưa quý vị, không bao giờ ngăn cách của nhật trường Trần Thiện Thanh, Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức tiếp. Ta mang theo bao nhiêu tình yé viết tên người yêu lên ba lô nặng tríu đêm quân hành dườn chân đôi hoa tím nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao sáng đâu bằng đôi mắt em Maar vẫn gần, gần nhau Tien yêu đâu mau phai Những màu ao Dẫu cho thời gian Đem tâm tư vào nhớ Lá rơi gọi Mùa thu về sân ua Vẫn không bao giờ Không bao giờ Nan cay ik em không En giờ không bao giờ ân tình lại vỡ đôi một người đi nghe thương sao thương nhiều quá rằng một người em Mùa hè tuyết rơi. Một đời hoa không khi nào hai lần nữa. trái còn thơm nguyên khi đón anh trở về anh trở về với em trở về với em Rồi mai anh lại đi mà nó đâu xa vạn lý áo anh nhuộm phong sương cho quê hương vừa ý lối chẳng đầy tình em còn soi sáng sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách thưa quý vị và các bạn theo lê hữu giọng nhật trường không vang lộng không được kể là làn hơi phong phú kỹ thuật ngân dung không được là điêu luyện cho lắm Giọng ông cũng không ấm hơn những giọng nam trầm khác cùng thời với ông, nhưng nghe mềm hơn và ngọt hơn, ông biết tận dụng cái giọng tốt trời cho ấy và biết cách tô điểm để làm đẹp thêm cho giọng hát của mình. Nhiều người cho là giọng hát ấy hơi điệu, nói thế không phải là không đúng và cũng không có gì là lạ, cái điều ấy cũng là tự nhiên thôi vì ngay từ cử chỉ điệu bộ cho đến cung cách nói chuyện của ông cũng đã có một vẻ gì đó điều điệu rồi và khi ông hát cái điệu rất nhật trường ấy thể hiện qua kiểu cách nhấn chữ và luyến láy mềm mại qua chất giọng nồng nàn tình tứ như những vuốt ve mơn trớn quả là ông có điệu một chút thật nhưng chỉ là làm duyên làm dáng vậy thôi chứ không thái quá như những kiểu dên siết, nắc nghẹn hoặc phô diễn kỹ thuật như một số ít ca sĩ về sau này. Rằng hay thì có hay, nhưng mà có vẻ vô hồn vô cảm. Giọng hát truyền cảm, nhiều người đã gọi tiếng hát nhật trường như thế. Có nghĩa là giọng hát ấy truyền được những dung cảm tới người nghe hoặc nói một cách văn vẻ, chạm được tới trái tim người nghe sức truyền cảm của giọng hát ấy không phải chỉ do ở kỹ thuật của riêng ông mà còn ở cách ông phả hơi thở đầy cảm xúc vào từng lời từng chữ từng nốt nhạc bây giờ bích huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức giọng hát nhật trường trong một ca khúc của phạm thế mỹ bài hát có tựa đề rất gợi cảm rất đẹp vâng tóc mây tiếng hát nhật trường tiếng hát cũng rất đẹp rất gợi cảm tiếng hát của mặt trời kỷ niệm cho mỗi lứa đôi theo gió theo mây đêm đêm gọi một trời ao trong mắt trên môi chiếc nôi em dù cơn mồng lành gọi vầng trăng cũ sang cho hồn vui như cánh hoa đêm đông đường ưu tình gọi mời cơn gió hôn lá chim Zijn chim dem bvb. Een. Tijd. Bovendien. Tijd. Bovendien. Tijd. Bovendien. Tijd. Bovendien. Tijd. Bovendien. Tijd. Bovendien. Tijd. Bovendien. Tijd. mây zo niet, zo niet, Thưa quý vị và các bạn, qua tiếng hát Nhật Trường Có những bài hát đã trở thành kỷ niệm khó phai, có một thời để yêu, một thời để nhớ. Không ít những cặp tình nhân cùng yêu thích một bài hát, một giọng hát. Khi gắn bó với một bài hát, một giọng hát thì người ta cảm thấy gắn bó với nhau nhiều hơn. Giọng hát ấy không rơi vào quên lãng vì đã làm lay động những trái tim, làm đẹp thêm cho những mối tình. Nem dan deur in de miet. mời cơn gió, cánh chim đêm chăm canh thóc cho mắt long trời mùa đông vui em thăm nắng thóc mỳ xài chân vui ương mang rồi mùa xuân cây thay áo mới thóc mỳ vàng cho nắng thêm tươi sao Zij duwen, ik heb s'ooit in deel, zó, vỗ, bay, oi, tóc mây thơm, en zij lạ ta, zanh, la, tóc thưa quý vị và các bạn sau hơn bốn mươi năm năm hai nghìn lẻ hai nhật trường chính thức dã từ đời ca hát trong một buổi họp mặt nhật trường và bạn hữu đêm dã từ sân khấu dã từ sân khấu hay là chia tay tiếng hát những cách gọi ấy mang ý nghĩa gì nếu không phải là giây phút tạ từ tên một bài nhạc của ông để giữ cho tên tuổi ấy giữ cho tiếng hát ấy còn đẹp mãi còn ở lại mãi trong lòng người tuy không còn chính thức xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc nhưng ông vẫn không từ chối mang lời ca tiếng hát tới những nơi nào cần đến sự góp mặt góp tiếng của ông cho đến ngày ông thực sự nhắm mắt xuôi tay giã từ cuộc sống gần ba năm sau ngày giã từ sân khấu mà ông từng sống sôi nổi từng yêu thiết tha và luôn muốn làm đẹp cho cuộc sống ấy từ tiếng hát đôi mươi đến đêm dã từ sân khấu là cuộc hành trình thật là dài của người nghệ sĩ ấy của tiếng hát ấy trong suốt cuộc hành trình ấy đã có những năm dài tiếng hát phải im hơi là những năm mây đen bao phủ chùm trên đất nước của chúng ta lên số phận cả một dân tộc Thế nhưng chưa có lúc nào tiếng hát ấy bị lãng quên, như những khúc hát của Trần Thiện Thanh vẫn nghe thấy cất lên đâu đó, những tình cảm thương yêu dành cho tiếng hát ấy vẫn còn nguyên vẹn, mãi mãi còn nguyên vẹn. ngày xưa khi lên năm đuổi bắt hơi bóng nắng bóng theo anh qua vườn em một sáng ngồi dưới gấp sâu đâu tìm bóng bóng mất dấu gọi em em biết bóng đâu mà tìm ngày mười bảy mười tám đôi nắng bước chân vui bóng kề vai thay lời tỏ tình hại dưới gốc sầu đau mình hôn nhau lần đầu lúc bóng chặt chốn đầu chiêm ngóng nào giờ anh cùng bóng nắng tháng năm trường không một lời nói nào giờ anh cùng bóng miên nắng bóng tùy cầm vẫn âm thầm miên cầm Sau đâu sau ở đâu có trong nhiệt mại kỷ niệm đơn đau sau đâu sau từ đâu Bóng nắng vẫn theo anh chạy đêm cuối đời. Giờ em xa chân mình tình điên trong đêm xanh bóng trăng nghiêng đưa tâm tình mới chốn đó có sâu đâu lũ xưa vùng về chắc đã dấu đã chôn trong mộ sâu giờ anh cùng bóng nắng cứ vô cùng cứ trọn vẹn như ước ở con đường ngày xưa bóng nắng cứ theo anh thưa quý vị và các bạn đối với những người từng có một thời yêu thích những khúc hát trần thiện thanh từng có một thời dung cảm vì giọng hát nhật trường có lúc nào bất chợt nghe lại giọng hát nồng nàn tha thiết ấy cất lên đâu đó ngỡ như bất chợt lật lại những trang sách cũ Lòng bồi hồi gặp lại những bông hoa ép khô Của một mùa kỷ niệm Những khúc hát êm đềm và quen thuộc ấy Luôn đánh thức trong ta Những giấc mơ ngọt ngào Luôn gợi lại trong ta nỗi tiếc nhớ xa xôi Về tiếng hát của một mùa nào lãng mạn Với ý tưởng ấy của Lê Hiểu Cùng với ca khúc bóng nắng của Trần Thiện Thanh Giọng hát Mỹ Lan và Nhật Trường Bích Huyền xin lưu luyến chia tay ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé. đâu mình hôn lúc trên cao. Giờ anh cùng bóng nắng tháng năm trường không một lời nói năng. Giờ anh cùng bóng nắng. Bóng tuy công vẫn âm thầm mến công. Sầu đâu sầu ở đâu? Có trong miệt mài thừa mi. Đau đau. Sầu đâu sầu đâu đây. Bóng nàng vẫn theo anh. xa chân mây tình tiên trong đêm xanh bóng trăng như đưa được thâm tình mới chốn đó có sóng đâu nụ hôn xưa bụng về chắc đã dâu đã trốn trong mộ sâu giờ anh cùng bóng nắng cứ vô cùng cứ tròn ngã mua Bong năng cứ theo anh định cuối Bong năng cứ theo anh